Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân Quý thính giả thân mến Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay Mời quý thính giả cùng đón nghe tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan Câu chuyện Lưu Manh Anh Nong Không biết gọi đúng thì là Nong hay Long Ở hàng xóm nhà thằng địa chủ lại Anh nghèo quá Không hiểu nghèo từ bao nhiêu năm nay rồi Chỉ biết rằng ngày còn ông nội anh Thì ông cụ bán cái nhà trên cho bố thằng lại Hiện nó ở bây giờ Chỉ còn giữ lại cái bếp Và một tí đất làm sân Tất cả chưa đầy 10 thước Kẻ ở hàng xóm nhà địa chủ Thì có cái tiện Nhưng có nhiều cái bất tiện Tiện vì thỉnh thoảng nhà nó có việc Cần người làm giúp Thì nó gọi sang ngay Được làm và được ăn Không tiện vì nhà nó có nhiều việc lạt vạt quá Ngày nào cũng gọi, anh mất cả thì giờ làm cho người khác. Vì làm những việc linh tinh như thế thì cứ nhập nhằng, nó không cho gì, bảo rồi để gộp thành một công cho dễ tính. Bởi luôn luôn anh phải làm không cho thẳng lại nên không có gì để ăn. Anh đói, không có một thước ruộng, không có một hạt thóc, nên lắm hôm anh phải ăn cháo cám, cháo sắn hoặc củ chuối để chử bữa. Những lần không có cám, không có sắn, không có củ chuối Thì anh chịu nằm bệt ở nhà, chờ cho đến khi có việc làm. Một lần, vào năm 1941, anh không thắng nổi con ma đói, anh nhịn đã ba bữa rồi. Cùng lắm anh chui vào vườn nhà thằng lại, trước kia là vườn nhà anh, bẻ trộm một quả bưởi. Anh nghĩ anh có quyền lấy bưởi vì nó quỷt công anh, và cây ấy ông anh chồng. Nhưng chẳng may nó bắt được, anh không cãi kịp mồm nó, bị một trận bỏ lê kéo càng. Năm 1943, anh đi lị tưởng chết. Thấy cạnh sàn mướp nhà thằng lại có dây mơ tam thể, anh sang xin lá để làm thuốc, nhưng nó đi vắng. Anh cho là vật thử trả mấy, cứ việc bứt, sực nó về, nó đổ cho anh ăn cướp. Anh lại bị một trận đòn nên thân. Năm 1944, vào tháng 3, anh đói quá, lèn vào vườn nhà ông Đĩnh hàng xóm, đào trộm củ sắn. Ông Đĩnh không biết, nhưng hôm sau, bà Đĩnh cứ đứng bên hàng rào. Chõ sang nhà anh Chửi bâng cua thằng ăn cắp sắn Thằng lại gọi anh sang dọa Mày còn tắt mắt Ông bắt quả tang thì ông cắt gân Đến năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công Anh nghĩ dân nước độc lập Thì phải nỗ lực làm ăn Kẻo không xứng đáng là con cháu cụ hồ Từ năm 1949 Thấy hàng xóm đã có tiếng chửi mất gà Ngày ban ngày ban mặt cũng mất Một mất mười ngờ Ăn cơm mới nói chuyện cũ Người ta ngờ anh nong Nhưng may quá Một hôm anh đi đồng Đuổi đánh được con cáo Anh sung sướng sách về để minh oan Thằng lại nghe tin Vội vàng sắm một cái cạm Cái cạm bằng sắt Nó dương lên Thử cho cả nhà xem Nó thỏ cái que vào Phập Hai vảnh răng cưa ập vào nhau Nghiến chặt lấy cái que Nó khoái chí lắm Nó dạo quanh hàng rào để ngắm xem Nên đặt cạm vào chỗ nào Sực nó nghĩ đến đàn gà nhà ông đĩnh hỗn như xanh, vẫn sang sân nhà nó ăn thóc, đuổi sao cũng không được. Nó không tính đến việc dùng cạm để bẫy cầy cáo nữa, mà tính ngay đến việc dùng cạm thay cầy cáo để bắt gà. Nó đặt cạm cạnh lỗ hàng rào nhà ông Đĩnh. Buổi chiều hôm ấy, ông Đĩnh kêu mất gà. Bà Đĩnh không nghi cầy cáo bằng nghi người, trõ mồm sang nhà anh Nong mà chửi. Anh Nong ức lắm, đành làm ngơ. Vào khoảng đầu thu năm 1950, sau khi sạc pháp nhảy dù hiến thân ở thị xã thái nguyên thì nhà thằng lại luôn luôn có những buổi họp những người đến họp là những người rất quen mọi khi vẫn đến nhà nó và nó cũng vẫn đến nhà những người ấy độ này thì họ hay đến cùng một lúc và ngồi lâu mỗi lần chúng nó họp thì anh Nong phải sang phục dịch anh thấy thằng tránh chép thằng lý phình thằng tiên chỉ chi thằng cha quảng thằng phó hội tính vân vân tóm lại toàn những thằng nhà giàu ngày xưa đã có một thời kỳ thét ra lửa, và hiện nay vẫn còn đánh chửi anh và đánh chửi nhiều người trong làng, thằng cha Quảng còn hiếp dâm cả phụ nữ nữa. Anh không rõ chúng nó chuyện trò với nhau những gì mà có vẻ bí mật lắm. Lúc thấy anh thì chúng nó im bặt và đuổi anh xuống bếp. Có một cái tháng tư mà anh thấy nhà nó họp đến 3 lần, họp xong khi mổ gà, khi mổ chó ăn với nhau. Lần nào Anh cũng phải hầu từ đầu đến cuối Vào cuối tháng 5 Một lần thằng lại gọi anh sang nhà nó Nói rằng có việc hay lắm Anh tưởng nó cho tiền cho nông Hay cho ăn cho uống gì Chẳng hóa ra Nó đưa anh vào buồng Cho anh xem một cuốn sách bé bằng bàn tay Nó hỏi Mày có biết sách gì đây không Anh ngơ ngẩn đáp Không Nó rỉ tay Đây là quyển điều lệ hội Ai vào hội thì sau này cũng được sung sướng Anh khẽ gật Vâng Nhưng trước hết Mày phải hết sức bí mật Lộ ra thì mất đầu đấy con ạ Anh ngờ ngác không hiểu Nó nói Tao thấy mày gan xạ Nên tao tác thành cho mày Tao muốn giới thiệu mày vào hội này Gọi tên là hội bảo hiểm Anh trường nghe rõ hỏi lại Nó đáp Hội bảo hiểm Mày hãy cứ biết thế đã Vào hội thì sau này được sung sướng Anh nhìn nó Nó nói khẽ mày xem rồi chính phủ này thế nào cũng thua người ta có máy bay có xe tăng có đại bác có liên thanh muốn chiếm đâu là nhảy dù chỗ ấy mình thì có đếch gì bộ đội mình thì đánh chắc gì thua đến nơi rồi người khôn phải biết đón thời cơ không biết đón thời cơ thời cứ bị khổ sở như thế này mãi vào hội thì sau này được trọng dụng danh giá muốn có bao nhiêu tiền cũng được nghĩ đến tiền Anh thèm nên nói Nếu thế thì ông cho con một chân Thế thì tốt lắm Bao giờ thì được tiền Phải nhận công tác đã chứ Có khó không hả ông Không Rất dễ Ở vùng này bao nhiêu cơ quan Kho tàng của chính phủ ở chỗ nào Mình đều rõ cả Để làm gì hả ông Để báo cho máy bay Chứ để làm gì Cách báo cũng rất dễ Rồi ta bảo sau Máy bay có bán phá Thì chính phủ mới mau thua. Thế thì chính phủ thiệt hại nhỉ? Phải rồi. Chỉ cần thế thôi. Sao lại cần thế hả ông? Mày giỏ lắm. Việc khác thì khôn. Sao việc này mày ngốc thế? Thế gọi là làm Việt gian à? Nhưng mà có danh có lợi. Rồi Pháp trở lại cai trị. Bố nữa nào dám bảo chúng ông là Việt san? Nhưng công an bắt thì chết. Cho nên phải giữ bí mật. con ngại ông ạ. Được, ta cho mày nghĩ kỹ, nhưng ta giao hẹn, mày mà nói cho ai biết, thì mày bị tử hình nghe chưa? Từ hôm ấy, anh nong sợ quá, anh cố hỏi dò xem hội bảo hiểm là thế nào mà lại bậy bạ thế? Sau anh biết rằng đó là ủng hộ bảo đại, ủng hộ pháp, đánh lại chính phủ ta. Anh giật nảy mình, anh kinh tởm bọn chúng nó. Từ hơn 3 tháng nay, luôn luôn xảy ra mất gà của những nhà ông đĩnh bà thôn, là hàng xóm của anh Nong và cũng là hàng xóm của thằng Lại. Lần nào anh Nong cũng bị chửi bóng chửi gió, lần nào anh cũng sang tận nhà khổ chủ để phân trần và thề độc. Nhưng người ta bĩu môi. Giá thề chết được thì chết từ tám đời rồi. Anh tức lắm đáp. Chửi ai thì chửi đích xanh có được không? Người ta không chửi đích xanh, nhưng chửi đứa vừa đánh trống vừa ăn cướp. Anh cáu quá nghĩ. Họ mất thì họ ức, nên họ chửi. Mình không lấy mà bị chửi, nên mình ức. Thế thì không lẽ có hai người ức mà lại không có người sướng vì được ăn? Anh để ý dò thằng ăn cắp. Một hôm, anh sang nhà thằng lại say thóc nhỏ ở bếp. Cả nhà nó đi vắng. Anh khát, chồng mông ấm nước vối lên, cũng không được một giọt. Bỗng anh nhìn lên gác bếp, thấy cái ấm tích. Anh nhấc thử thấy nặng, anh ghé mồm vào vòi để tu. Mẹ ơi, anh ngạc nhiên, anh mở nắp ra nhìn. Nước trong, váng mỡ nhoáng vàng Thế ra là anh uống phải nước suýt gà Thảo nào thấy beo béo và mằn mặn Anh sực nghĩ ra Thôi đúng rồi Anh phải làm ra ngô ra khoai mới được Anh bỏ thóc đấy Đi quanh hàng sao Quả nhiên ở hố sác Con nắm lông gà mái mơ còn ướt Anh gói tăng vật vào lá chuối Đến nhà các hàng xóm Xem ai mới mất gà mái mơ mà chưa biết Anh sẽ mách cho người ấy Ai là thủ phạm những vụ ăn cắp gà Bà về mất con gà mái mơ thật Nhưng bà không dám tin anh Nong là nói đúng Lúc ấy thằng lại về Nó xuống bếp Thấy ấm nước suýt gà để chỗ khác Và vơi đi một ít Khi nó biết là anh Nong đã làm lộ bí mật của nó Nên nó phải bảo toàn danh dự Nó tung cái tin anh Nong ăn cắp gà của bà về Còn định vu oan giáo họa cho nó Ai cũng tin lời nói dối của thằng sau Anh Nong bị cả làng chửi Là con người lưu manh Con người thủ đoạn Độ ấy lại vừa xảy ra việc một con nữ gián điệp bị bắt. Còn việc gian này giả vờ bế con nhưng là một hài nhi bị ướp xác mổ rỗng bụng để giấu tài liệu ăn cắp được vào đó. Thẳng lại lo ngay ngáy. Nhân việc anh long bị tố cáo ăn cắp gà nó sợ anh tố cáo luôn nó ở hội phản động. Nó bèn làm to chuyện. Nó nhốt anh lại đưa ra tòa án về tội ăn cắp gà lại đổ cho người là phá đoàn kết chống chính phủ. Nhưng anh Nong trốn thoát đi biệt tâm từ ngày ấy. Cho đến ngày đội phát động về xã độ 10 hôm, thì đột nhiên anh lù lù về. Cả làng nghe tin lại lo âu. Buổi tối, anh đến ngay chỗ họp tố khổ. Người ta cố ngồi xa anh, hoặc vợ không trông thấy anh, để khỏi hỏi han. Anh mặc kệ, im lặng để nghe, thỉnh thoảng thở dài gục đầu vào gối. Người ta cho đó là anh dở mánh khóe, để âm mưu làm một hành động gây gớm gì đây. Hôm sau, lúc nhân dân sắp họp, thì ở nhà thằng lại, Gà vịt chạy rầm rầm kêu quang quác và có tiếng trôm, trôm nhưng người ta căm thủ địa chủ nên không ai đến cứu. Song ai cũng nghĩ đến anh Nong, lúc ấy chưa có mặt. Hôm sau nữa, dây điện thoại của đoàn phát động bị cắt đứt ngay quãng nhà anh Nong. Dư luận căm phẫn nổi lên ai cũng muốn tìm cho ra kẻ phản động để đưa ra công chúng vạch mặt. Lại hôm sau nữa, một anh bộ đội đứng gác vì có bộ đội đóng ở trong làng. Đến chiều, thấy mất cái ba lô quần áo mà anh ta giấu vào bụi cây ở cạnh. dư luận càng xôn xao. Đã có người đề nghị đưa thằng Lưu Manh ra tòa án nhân dân đặc biệt. Người ta muốn ám chỉ anh Nong. Nhưng anh cán bộ sáng suốt. Anh nghi hành động này là của giai cấp địa chủ bày ra để gieo mối ngờ cho nông dân chia sẻ nhau. Cho bộ đội với nông dân chia sẻ nhau. Sau buổi họp, anh động viên lòng thành thực của mọi người và ý thức cảnh giác đối với giai cấp địa chủ. Anh nói Bộ đội là nông dân mặc áo lính, cầm súng để bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Anh kêu gọi tình hữu ái giai cấp, ai lấy ba lô của anh bộ đội thì nên đem trả, nếu không thì cũng cố điều tra xem kẻ gian là ai. Hội nghị lắng tai nghe, ai cũng liếc mắt nhìn anh nông sẽ giỏ thái độ. Ông Đĩnh phát biểu. Trong khi xã nhà được phát động, mà mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay như thế này, thật là phiền. Tôi có ý kiến là người xác ngộ quyền lợi, thì không nên có lòng tự tư tự lợi để mang tiếng cho cả giai cấp. Nên đấu tranh với tư tưởng địch mà trả lại anh bộ đội. Đừng để chúng tôi phải khám xét, rồi lại trách. Anh Nong vẫn gục mặt ngồi im lặng. Lúc ấy độ 10 giờ khuya, lớp sắp giải tán, tự nhiên anh Nong đứng phát giày, giơ tay xin nói. Xin phép hội nghị tôi có ý kiến. Mọi người nhìn nhau tủm tìm cười, họ đợi những lời anh Nong thú tội. Anh nói, Mấy năm nay tôi bị thành kiến là lưu manh Trong làng ai cũng nhất định cho tôi là lưu manh Vậy tôi đề nghị hội nghị cho tôi nói sai Để xét kỹ xem tôi có phải là lưu manh hay không Có tiếng điếu cày rít Người ta xin nhau thuốc lào Điếu cày rít liên hồi sòn xã như tiếng chim hót Người ta để ý đến điếu kêu hơn là nghe anh nong kể khổ Một lần vì tôi bị thẳng lại nó bóc lột nhân công nhiều quá Không trả tiền Không cho ăn Nên tôi đói, mới vào vườn nhà nó bẻ một quả bưởi. Lần sau tôi bị đi lị, thấy nhà nó có lá mơ tam thể. Tôi định xin, nhưng nó không có nhà, nên tôi cứ lấy. Nó đổ cho tôi ăn cướp. Lại một lần nữa, tôi đào trộm sắn nhà ông Đĩnh. Ông Đĩnh không biết, nhưng bà ấy thấy tôi bị đeo tiếng hai lần là ăn cắp, nên cứ réo chửi tôi. Vậy các ông các bà thử nghĩ xem, nếu tôi không bị bóc lột sức lao động, được trả công xong phẳng, tôi được ăn no. thì tôi có phải bứt bưởi, đào sắn trộm không? Chẳng qua là vì tôi bị thằng Lại nó ăn cướp không, nên đói quá, bất đắc dĩ phải liều. Bà đỉnh bĩu môi nói thầm, thành mình khéo quá. Nhưng bà đắc nhăn mặt nói, yên mà nghe. Bây giờ tôi xin nói sang chuyện hàng xóm mất trộm gà. Ngày ấy ai cũng nghi cho tôi, đến nỗi tôi có chứng cơ rõ ràng là thằng Lại đánh bẫy gà, thì các ông các bà lại bênh nó, và đổ tội cho tôi là vu oan cho nó. Vậy tôi thử hỏi, sau khi tôi bỏ làng rồi, xóm ta còn ai mất gà nữa không? Nếu không, thì các ông các bà có quyền nghi cho tôi, vì tôi đi vắng thì xóm được yên. Nhưng nếu xóm ta vẫn còn mất gà như trước, thì hẳn các ông các bà thấy rõ thằng ăn cắp không phải là tôi. Thế thì ai là thằng ăn cắp? Một tôi với một thằng lại. Một đang vì bị bóc lột, đói quá mà phải làm liều. Một đang giàu có hẳn hoi mà vẫn có tính gian tham ăn cắp công. cáp của của người nghèo thì ai là lưu manh? Nhà giàu dễ đổ cho nhà nghèo là có tính xấu. Người ta sẵn lòng đổ hàng trăm tội lên đầu kẻ nghèo. Nói đến đây, anh Nong nhìn mọi người. Đã có những tiếng thở dài khẽ. Người ta cất điếu vào gió cửa để tránh tiếng giít ồn ào và lắng tai nghe. Các ông các bà đã được học tập thì tôi xin hỏi hạ người nào xấu có nhiều tội nhất? Không như chúng ta vì hoàn cảnh bắt buộc những thằng địa chủ... Thằng nào cũng tự tạo nên tội ác. Có một tiếng trả lời to. Đúng đấy. Anh nòng tiếp. Nhưng ngày ấy tôi bỏ làng đi. Không phải vì xấu hổ hay sợ tội. Chính là tôi muốn tránh thằng lại. Nó lập tâm hại tôi. Bề ngoài nó bịa cớ là muốn trị tội tôi ăn cắp gà. Nhưng sự thực nó cần trừ tôi vì sợ tôi tố cáo tội phản động của nó. Nó bắt tôi trước để nó khỏi vì tôi mà bị bắt như con Việt Gian bế xác trẻ con. để đi dò la tin tức cho giặc chỉ có tôi là biết nó vào hội phản động lấy tên là hội bảo hiểm hội này giúp thằng bù nhìn bảo đại và giặc cướp nước là thằng Pháp đánh lại chính phủ mình bảo hiểm chỉ là tên nói lóng chính mắt tôi thấy họp ở nhà nó những thằng tránh chép thằng lý phình, thằng tiên chỉ trị thằng cha quảng, thằng phó hội tính và còn nhiều thằng nhà giàu ở vùng này chính nó đã rủ tôi vào hội cho tôi xem điều lệ Nói rằng vào thì được giàu sang Nhưng tôi yêu cụ hồ Yêu chính phủ Không đời nào tôi phản quốc Tôi nghèo nhưng tôi không chịu nhục làm việt gian Lỡ ra mà thằng Pháp lên đây Bọn chúng nó làm tay sai cho giặc Thì liệu làng ta có được như thế này không Chúng ta có được như thế này không Chúng nó đáng băm vào mổ xẻ Anh giờ nắm tay căm thủ lên cao Tất cả ngần ấy con mắt nhìn theo tức giận Tôi đi lang thang từ ngày ấy đến giờ chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực tôi mong một ngày về làng để trả thù nó gia đình tôi bị nó đầy đọa mấy đời rồi trong chúng ta đây có ai được chúng nó đối xử tử tế không không chúng nó có tình nghĩa với ai chúng ta bị trả đạp không thể nào ngóc đầu ngóc cổ lên được là vì con chúng nó tiếng thở dài tiếng chép miệng năm sáu người gục đầu lên gối ngồi ủ rũ buồn tôi về đến làng thì thằng lại biết Nhưng vì nó mất uy thế chính trị rồi Nên nó không làm gì nổi tôi Muốn tôi mất tín nhiệm Phải bỏ làng đi lần nữa Đừng ra đây tố gian tội ác nó Nên nó bày những mưu kế thâm độc để hại tôi Nó xua gà vịt chạy tán loạn Và kêu là có trộm Để làm gì? Để cả làng cho là có tôi về Thì không được yên Ai nấy phải ở nhà coi nhà Buổi họp tố khổ sẽ kém đông Tôi không rõ ai cắt dây điện thoại Nhưng tôi biết đích là chính thằng lại Lấy ba lô của anh bộ đội Nó làm thế để các ông các bà nghi ngờ cho tôi, để chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, để bộ đội nghi ngờ nông dân chúng ta. Sở dĩ tôi dám quả quyết là nó lấy, vì tôi đã điều tra, bắt được cái ba lô quăng ở góc vườn nhà nó. Và chưa hôm nay, tôi thấy ở sân nhà nó có phơi một bộ quần áo khaki. Tất cả mọi người nhìn anh Nong như nhìn một người đương kể chuyện quái gở, rồi lại gục đầu vào gối. Có người ngả đầu vào vách, có người kề đầu vào nhau. Ai cũng nghe cho thấm thía. Anh Nong ngồi xuống nói tiếp. Từ hôm tôi đến họp, các ông các bà có thái độ nghi kỵ tôi. Tôi biết. Tôi buồn chán lắm, lại định bỏ làng đi lần nữa. Tôi suýt chúng kế thẳng lại, nhưng anh cán bộ khuyến khích tôi ở lại và bảo tôi cứ đi họp và tố khổ để bà con nghe. Thưa tất cả các ông các bà, tôi nói từ nãy đến giờ các ông các bà có tin tôi là thành thực không? Trước kia, chúng ta chưa được học tập. tư tưởng chúng ta chưa được phát động, thì chúng ta coi giai cấp địa chủ là giai cấp cao quý sang trọng. Nhưng chúng nó cao quý sang trọng vì chúng nó đã ăn cướp của cao quý, sang trọng của chúng ta. Chúng nó dẫm lên đầu lên cổ chúng ta. Như đến nay thì chúng ta hiểu rằng giai cấp cần lao chúng ta làm ra thóc gạo nuôi sống người. Từ mấy năm nay, nông dân đi bộ đội, đi dân công, đóng thuế nông nghiệp, lại cố tăng sản xuất để giúp kháng chiến chống thắng lợi. Trái lại, Địa chủ thì phản động, làm việt gian. Chúng nó chỉ mong dựa vào giặc để giữ vững địa vị cường hào, làm hại chúng ta như trước. Từ ngày đội về đây, chúng nó cố tình mua chuộc chúng ta. Chúng nó giả nghèo giả khổ để gợi lòng thương của chúng ta. Nhưng có phải chúng nó thực tâm tử tế không? Sao bây giờ chúng nó mới tử tế? Và chúng nó tử tế được đến bao giờ? Chúng nó là những đứa quỷ quyệt. Trước kia áp bức bóc lột chúng ta. nay thuất thế, không làm hại nổi chúng ta. Thì lợi dụng những người trong hàng ngũ chúng ta Làm tay sai để chúng ta hại lẫn nhau Anh Nong đang nói Bỗng cánh cửa kẹt mở Mọi người nhìn Trong bóng tối hiện ra một người nét mặt vở phạc Người ấy là anh Lọ Một cố nông ở nhà thằng lại Anh Lọ chạy đến đứng gần anh nông Hình như anh này vừa khóc xong Nên hai mắt còn đỏ hoe Anh giơ ngón tay trỏ lên trời Tôi có ý kiến Anh Nong nói rất đúng Tôi đứng ngoài kia tôi nghe thấy hết. Tôi là thằng khốn nạn, tôi để cho thằng lại mua chuộc và nhận làm tay sai cho nó. Chính nó đã xui tôi đi nói xấu anh Nong từ hôm anh ấy về. Chính tôi đã ba tối nay đứng ở sau nhà này để dình và nghe xem những ai tố gì nó để về ton hót với nó. Bây giờ tôi hiểu rằng anh Nong không lưu manh, thằng lại mới là lưu manh. Nông dân không xấu, địa chủ mới xấu, thằng lại xấu, thằng lại đều, nó làm tôi khổ cực không kém anh Nong cho nên nghe anh Nong tố khổ tôi thương anh ấy quá tôi cứ nao nao trong lòng tự xét mình, không sung sướng gì hơn anh Nong nhiều lúc tôi muốn chạy vào ôm lấy anh Nong mà khóc cho nên tôi phải thú tội với các ông các bà với anh Nong, với anh cán bộ là tôi đã làm tay sai cho địa chủ nhưng bây giờ thì tôi xin tố thêm rằng chính thẳng lại đã cắt dây điện thoại và anh Nong nói đúng nó đã ăn cắp của anh bộ đội Nó cho tôi hai thước vải bạt Bảo đừng nói với ai rằng Nó cắt dây thép và lấy ba lô Có tiếng quát to Quấn phản động Anh lọ gật đầu nói tiếp Trước kia ở nhà thằng lại Tôi bị nó đẩy đọa khổ sở Mà vẫn không nhận ra nó là kẻ thù Tôi cứ tưởng chỉ có một mình thằng lại ác Với một mình tôi Nhưng mấy hôm nay đứng ngoài nghe Tôi mới thấy rõ là thằng địa chủ nào cũng gian ác Thằng địa chủ ở đâu cũng gian ác Mà nông dân nào cũng khổ Nông dân ở đâu cũng khổ, sai cấp địa chủ làm nên những tội to lớn không ngờ được. Tôi nghe các ông các bà kể khổ, tính nợ bóc lột, so sánh đời sống của mình với đời sống địa chủ. Truy nguyên nguồn gốc khổ, tôi sực nghĩ đến thân tôi. Hơn 10 năm nay, tôi sực nghĩ đến thân tôi hơn 10 năm nay, tôi giật nảy mình. Thì ra tôi cũng bị nó cướp đến hàng nghìn tạ thóc, mà rốt cuộc đến nay vẫn hai bàn tay trắng. ấy thế mà tôi vẫn tưởng nó tử tế. Hôm nọ, Tôi còn cho những lời bà con tố khổ là lời bịa đặt, đổ oan cho thằng lại. Giả thử chính bản thân tôi không bị nó làm khổ, thì không bao giờ tôi tin những lời tố khổ là thực Có được nghe tố khổ mới hiểu nhau mà thương nhau. Vậy thì trước mặt các ông các bà, các anh các chị, tôi xin nguyện đứng hàn về phía giai cấp chúng ta mà đấu tranh với chúng nó. Nhất định, tôi không thèm trở lại nhờ thằng lại. Tôi dứt khoát với nó từ đây. Nói xong, anh nắm chặt lấy anh nong. cả hai người cùng giơ cao nắm tay và cùng hô đà đả đảo giai cấp địa chủ tự nhiên lớp học cũng làm theo ngọt trăm người vùng đứng dậy ngọt trăm cánh tay cứng rắn đã tạo nên lịch sử đâm ra tua tua thẳng lên không để nhấn mạnh thêm ý chí sắt đá của những tiếng đà đả đảo vang ồn đến năm phút Câu chuyện Bãi Cứt Châu Thằng địa chủ X đi tỉnh về mới nhặt được một em bé ở ngoài đường đem về nuôi. Em lên 6 tuổi, nó lại đặt tên em là thằng cu. Ta dùng tiếng lại là vì từ ngày nạn đói, chớm nở, em nay là thứ ba ở nhà nó. Và nó cũng gọi tên là thằng cu như hai em trước. Nhưng cả hai em cu trước, mỗi em đều chỉ ở được có trong ít lâu. Em cu thứ nhất vì nó cho ăn đói quá Em chót vào bếp của nó Vét vụng một xét cơm nguội Bị nó giơ thẳng cánh cho một cái tát vào mang tai Ngã dập đầu xuống gạch Em run lẩy bẩy một lúc rồi chết Em cu thứ hai Không chịu nổi mới đưa con nó bắt nạt Đánh đập cả ngày Nên bỏ trốn đi Hai em trước đến ở với nó Là vì bố mẹ các em đói quá Không thể nuôi được Phải đem cho nó để đi Không biết đi đâu Cho nên sau khi nó đánh chết em thứ nhất Nó nói Dù so nó chết Không tránh được Ở với bố mẹ nó Nó cũng đến chết vì đói Và sau khi em thứ hai bỏ đi Nó nói Không biết hưởng sung sướng thì chỉ có là chết Em cu thứ ba này Nó bắt được trong trường hợp như sau Ở tỉnh về Nó ngồi trên xe nhà đưa ngẩng thuẫn mặt lên trời để nghĩ một việc gì Bỗng nó nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi ở bên đường Thầy ơi! U ơi! Nó nhìn thấy một em bé trần truồng, đen đủi, chân tay như bốn ống sậy, tóc lơ thơ màu hung hung. Dí bế xuống đầu, hàm răng dưới nhô xa da nhăn nheo. Em ngồi ôm mặt, gò lưng xuống để kêu. Cảnh em, có một cái xác của đứa bé không rõ là mấy tháng vì nó chỉ là bộ xương. Thằng X bảo anh xe đỗ lại. Nó xuống đất cúi hỏi. Thầy U mày đâu? Mãi em bé mới lấy cánh tay, Quệt ngang mắt và đáp Cháu biết đâu Bỏ đi từ sáng Giờ chưa thấy về Em cháu chết rồi Nó ngắm em rồi bảo Thầy u mày bỏ mày Thì mày về với tao Tao nuôi, tao cho ăn Sở dĩ nó biết như vậy Vì ít lâu nay Nhiều nhà bị đói quá Cha mẹ không nỡ trông thấy con gầy lả dần rồi chết Nên cắn răng mà bỏ con mà đi Em bé thấy nó nói cho ăn Thì nín ngay Em quên cả việc nhìn lại đứa em chết đói nằm bên cạnh Em đi theo nó liền Thằng ít Ít lâu nay nuôi những em bé bằng ấy tuổi Không phải vì nó phúc đức Thường các em đói khát bơ vơ Nhưng vì nó nghĩ Mỗi con trâu khi rát ra khỏi chuồng Bao giờ cũng ỉa Mà ỉa một bãi to Nhà nó có nhiều trâu Đánh đi làm ngay từ lúc tờ mờ Thì ỉa rơi ỉa vãi cả ra đường Bỏ cướt đi thì phí Cho nên phải hốt về Việc này nhẹ nhàng, trẻ con cũng làm nổi. Vì vậy, nó nảy ra ý kiến là nuôi trẻ được hốt cứt trâu Nó nuôi em cu thứ nhất, nó nuôi em cu thứ hai, và đến bây giờ em cu thứ ba này. Em cu ở nhà nó được ăn không một ngày đầu, rồi nó mới giao việc. Mày chịu khó làm, thì không những việc ăn no còn được tiền thêm nữa. Cứ 10 ngày ta trả một hào, không muốn lấy tiền công thì hễ ngoan ngoãn. Tao nhận cho làm con nuôi, sau này tao gây dựng cho, cho nhà cửa, ruộng nương mà ở mà cay cấy. Em chưa đủ trí khôn để nghĩ đến tương lai, chỉ biết hiện giờ như thế là đỡ chết đói. Công việc hàng ngày chỉ là có hai buổi, đi nhặt hai sọt cứt trâu với đun vải ấm nước quét nhà và hầu những việc lặt vặt. Có thế thôi. Hôm đầu, buổi sáng lúc các anh người làm đánh trâu ra đồng, vào buổi trưa, lúc các anh đi chăn, em đi theo, Nhưng tìm mãi không thấy bãi cướt nào, em xách sọt về không. Nó rằng, cướt châu ở ngoài đường khối ra, nhưng chậm thì có đứa nó hốt mất. Mày phải đi sát theo châu mới khỏi mất cướt. Học được kinh nghiệm ấy, em dặn các anh lớn, khi đi làm thì gọi em. Sáng hôm sau, người ta đánh thức em. Mới có 3 giờ sáng, em ngái ngủ không dậy vội. Khi tìm được cặp và sọt, thì châu cũng đã đánh ra đồng từ lúc nào rồi. May có anh Trăng em cố tìm Chỉ thấy còn sót có một bãi Thằng Ích lại rằng Phải theo châu ngay từ khi ra khỏi chuồng Nếu không có đứa hốt tranh mất cướt Em lo làm tròn nhiệm vụ Thì mới được ăn no và trả tiền công Vì từ hôm đến Mỗi bữa em chỉ được có ba khúc sắn nhỏ Có được việc mới được ăn cơm Hôm sau Được đánh thức Em nhổm ngay dậy Em đi theo đàn châu liền Hệ con nào đương đi mà dừng lại Dạng hai chân sau ra Uốn cong đuôi lên Là em đứng chờ Khi nói ỉa xong thì em gấp Đủ mỗi con một bãi Em vui sướng quên cả rét Dù em vẫn trần chuồng như trước Khi đem cứt trâu về Em đổ vào chuồng phân Thằng ích ra nhìn chê Vẫn hot chưa hết Còn dính ở đường nhiều Bữa cơm ấy em được bớt một khúc sắn Thay bằng một bát cơm con Hôm sau em hốt cẩn thận hơn Nên được nhiều cứt hơn Nó khen Được, cứ thế Nhưng từ nay mỗi buổi đi hốt về hãy chỉnh tao Tao khám xong mới được đổ vào chuồng hễ sọt đầy như thế này Thì tao kể cho một công Cả sáng và chiều Em được ăn mỗi bữa một bát cơm thay một khúc sắn Nhưng không phải trời đêm nào cũng co trăng Và lúc gần sáng như độ này Dậy từ 3 giờ sáng Em quen mắt rồi Nhưng đêm hôm trước Mãi đến khuya chưa hết việc lạt vặt để được đi ngủ Thì tuy em không đói Nhưng lại đói ngủ Nhiều tối phải thức chia bài Em gật lia lịa Lẩm be bét Phải đếm đi đếm lại mãi mới đúng Làm lúc chờ việc Em ngồi gục ở xó tường ngáy khò khò Có bận đun nước Em chống cái que đời ở đằng trước Để tì vào cằm Thế mà em gật một cái Cả rúi cả vào bếp lửa Em đã bắt đầu phải đánh Phải chửi là lười Nhưng được cái em không có quần áo Nên rét quá không ngủ được Ai gọi là thương ngay được Nên cũng ít phải đánh phải chửi Công việc hốt cướt vào buổi tối trời Trở nên trí vất vả Em đi theo châu Đường tối đen như mực Mắt không trông thấy gì Nhưng em dùng tai để lắng nghe Khi thấy tiếng bẹt bẹt Thì em đến lấy chân sờ ở đường Xem cứt chỗ nào gáp xong em lại sờ bằng chân Xem đã sạch hết chưa Thế mà nhiều lần hốt cũng sót, nhất là đến những khúc đường hẹp có cây um tùm, có bận mấy con cùng ỉa một lúc, thì em làm việc cuống cuồng. Hôm nào thằng ít khám thấy ít cứt thì nó phạt, không tính là một công, ít khi nó khen là nhiều. Sự cần thiết có mỗi ngày một su nảy ra cho em một sáng kiến. Em không để cho châu ỉa xong mới hốt, em lắng tay, không phải để nghe tiếng vẹt bẹt, mà là để nghe tiếng chân châu. Những con đường đi đều bước, Mà đứng dừng lại là em biết nó sắp ỉa Thế là bưng cái sọt Kề vào đít nó Vừa không mất thì giờ hốt Vừa không lọt ra ngoài một tí nào Từ hôm đó thằng ích không chê em được điều gì Từ ngày vào ở nhà địa chủ đến nay Vừa chẵn 30 hôm Không kể những ngày mới nhận việc Còn bỡ ngỡ Và những ngày còn vụng về Không được nó kể cho là một công Chỉ tính từ ngày biết hứng sọt Vào đít châu đến nay Cũng là 30 hôm rồi Tức là 13 xu công Trừ một lần đun nước chưa sôi Một lần nó gọi mà lên chậm Và một lần không hiểu vì lý do gì Nó gắt và bảo trừ công Thì cũng còn được 10 ngày hoàn toàn Được lĩnh một hào công Em sẽ mua lại của một anh tấm thắt lưng cũ Để dùng mà đóng khố Làm lung nhà nó có khách Em mang siêu nước sôi lên Thấy em trần chuồng con vợ nó ngượng với khách Cứ mắng em là vô ý vô tứ Vì nó đã giao hẹn trước Là phát công hàng tháng, nên các anh lớn nhắc em đến xin nó tiền. Em nói với nó, nó vờ ngạc nhiên. Mày lại đến đòi tao một hào công à? Thế mày thử nghĩ xem, ai nuôi cho mày sống một tháng nay? Rồi nó cau mặt. Được, mày muốn đòi thì chiều, đến đây tao trả. Đến chiều, em cu lên buồng nó. Ở ngoài hè, em đã thấy một em bé chạc tuổi em, gầy gò, răn rúm, chẳng khác gì em một tháng trước. Em bé ấy ngở ngạch như em Hai em nhìn nhau Và nói chuyện với nhau Bằng những câu rất ngây thơ Nhưng rất dễ hiểu Em cu hỏi Mày tên là gì? Em bé mới đáp Thế mày tên là gì? Tao tên là cu Thế ông ấy cũng đặt tên tao là cu Mày đến đây làm gì? Thế mày ở đây làm gì? Tao hốt cứt trâu Thế ông ấy cũng bảo tao đến ở hốt cứt trâu Em cu mới vui vẻ nói Hai đứa cùng hốt tha hồ vui Ừ, vui Nhưng mà buồn ngủ lắm Vừa lúc ấy thì thằng X ra Nó quắc mắt nhìn em cu Ừ, ừ cái gì? Mày xui gì nó? Em nhìn nó bằng đôi mắt thật thà Không ạ Mày danh quái vừa vừa chứ Tao trả tiền công mày Nhưng rồi có đường con nẻo thì xéo Tao không mượn nữa Em dường đôi mắt to để nhìn nó Muốn tìm hiểu lý do, nó rằng Là tại chưa chi mày đã đòi công tao, mày chỉ nghĩ đến tiền, chứ không còn biết tình nghĩa là gì cả. Em nghĩ được nhiều, nhưng biết nói ít, nên nét mặt buồn buồn, nó hỏi Bao nhiêu công? Thưa ông một hào Nó móc túi tìm, không có hào lẻ, nó cào nhầu Mất cả thì giờ, thôi biết vậy, lúc khác vào đây tao trả Em thui thùi bước chân ra khỏi nhà nó Cánh cổng đóng ập lại Suốt năm hôm sau Ngày nào người ta cũng thấy em đứng chờ ở cổng nhà nó Nhưng không được vào Em vẫn trần chuồng Đen đùi như trước Nhưng bốn chân lại khẳng khiu như bốn ống sậy Tóc lại hung hung Dí bết xuống đầu Hàm răng dưới lại nhô xa da mặt lại nhăn nheo Toàn thân người em xám như đồng đen Đến sáng hôm thứ sáu Sau một đêm mưa Người ta thấy em và 13 em bé nữa cùng tuổi Ôm nhau chết cứng trên bãi cỏ cạnh đường cái đá. Câu chuyện Chị Trân Học Vì phải đi ở ngay từ năm lên sáu làm lụng vất vả quá sức nên cha tôi đã xấu xí lại mắc thêm bệnh xuyễn và bệnh tê thấp. Cho mãi đến năm 45 tuổi cha tôi mới lấy được vợ. Mẹ tôi lùn và nói ngọng, lại bị bệnh đau bụng kinh niên, nên cũng ế chồng. Sau hai người cùng ở làm cho thằng địa chủ ngữ, nên lấy được nhau. Những người ác mồm ác miệng, cứ chế là đẹp đôi. Khi có mang tôi, vì mẹ tôi quạt quẹo luôn, nên không đi ở nữa. Cha tôi lấy số tiền dành dụng được, dựng ngôi nhà nhỏ ở đất của trường làng. Có con xong, hai người cùng đi làm thuê để kiếm ăn. Tôi ốm yếu, lên bảy mà chỉ bằng đứa lên năm. Đáng lẽ vào tuổi tôi thì đã đi ở được, cha mẹ khỏi phải nuôi. Năm ấy, mẹ tôi lại có mang em tôi. Gần đến tháng đẻ, thì vào kỳ thuế. Vì không có tiền nộp, nên cha tôi bị bọn cường hào bắt, đánh đập, cùm kẹp rất đau đớn. Chúng bắt bán ruộng để nộp siêu, nhưng mẹ tôi không bán. Giữ được ruộng thì còn sống, bán hết ruộng thì chết đói cả nhà. Vì vậy, Mẹ tôi giảm bán tôi cho thằng Đìn lấy 12 đồng, nhưng tôi khóc, nhất định không đến nhà nó. Tôi cho bán tôi thì tôi mất cha mẹ, mà cha mẹ tôi cũng mất tôi. Tôi chỉ bằng lòng đi ở, bán sức trong ít lâu, thì còn có ngày được trở về nhà. Mẹ tôi đánh tôi, bảo rằng gửi thân vào cửa nhà giàu thì được no ấm suốt đời, mà ngay bây giờ bố được thoát nạn. Thấy tôi khóc lóc kêu van thảm thiết, thì ông tôi mắng mẹ tôi. Năm nay chúng mày thiếu siêu thì còn có nó để bán nhưng sang năm cũng thiếu thì bán ai? Để nó ở nhà thì nó đỡ đần được việc học làm học ăn ngày sau trở nên người làm con nuôi nhà giàu được người ta chiều dưỡng thì hư bị người ta đầy đọa thì khổ nhà ta nghèo nó chịu đói rét quen rồi đẻ con rứt ruột ra mà nỡ thỏ tay ký văn tự bán nó thì thả bóp mũi cho nó chết từ bé tao chết đi chúng mày muốn bán ai thì bán nhưng tao còn sống, tao không cho chúng mày bán cháu tao. Thấy mẹ tôi không bán ruộng, ông tôi không bán cháu, bọn Cường Hào cho là ương bướng, bắt trói hai người giải đi khắp làng. Bật đặc sĩ, ông tôi phải bán cái nhà ở, lấy 8 đồng. Nằm tôi lên 9, đường đi ở cho thằng bá khôi, thì một hôm, cha tôi gọi tôi về lấy chồng. Vì mẹ tôi ốm nặng, nên cha tôi đã nhận lời cho người ta xin cưới. Tôi giật nảy mình, Chả hiểu đầu đuôi ra làm sao. Nguyên là thấy tôi hiền lành chăm chỉ và ngoan ngoãn. Con mẹ phó chát đến hỏi tôi làm lẽ con nó năm ấy bảy tuổi. Nó đưa tiền cho cha tôi rồi dục cha tôi cho cưới để mẹ tôi được thêm một ghan trắng. Thằng bé đã có một vợ cả lên sáu là con gái thằng Lý Tía. Nhân tình của con mẹ chát. Con mẹ này hứa với mẹ tôi là không bắt tôi làm lụng gì. Ngày ngày chỉ có việc chơi với chồng và vợ cả. Để chồng cho chúng nó khỏi nghịch dại. Còn công việc đồng áng Thì nó đã giấm một nơi Cuối năm lấy làm lẽ thứ ba cho con nó Ấy là chị Sót 17 tuổi Con một bẩn nông có nợ nó Tôi không bằng lòng Nhất định bảo cha tôi trả của Cha tôi năn nỉ với tôi Tao cho nhận tiền may mặc cho mày Để mua cho mẹ mày quần áo lành và cỗ ván Để ngộ có số mệnh nào Thì đỡ tủi nhục Mày nên thương mẹ mày mà về nhà người ta Tôi khóc U con đã chết đâu mà thầy làm thế u con mà chết Thì con ở nhà nuôi em Con không lấy chồng thế Nhưng tôi cưỡng không được Mẹ tôi gắt tôi Cha tôi cứ mượn áo quần đẹp Bắt tôi mặc Và đến sáng hôm sau Con mẹ phó chát cứ cho người đến đón tôi về Tôi vừa lễ bàn thờ nhà nó Mừng tuổi nó Mừng tuổi con nó Mừng tuổi vợ cả của nó Vừa nước nở khóc Khi tôi bước chân ra khỏi nhà Cha tôi có dặn rằng Hễ mẹ tôi quá lắm có tin gọi, tôi mới được về. Nhưng ngày tối hôm ấy, không thèm nói với ai, tôi cứ việc cắp bị quần áo về nhà. Cha tôi thấy tôi thì quát mắng ầm ầm nhưng tôi chạy ngay đến giường mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không bênh tôi. Mẹ tôi nhìn tôi, nhăn mặt, trừng mắt lên một cái, rồi vừa thở dài vừa từ từ nhắm lại. Thế là mẹ tôi chết. Sáng hôm sau, cha con chúng tôi đương sửa soạn đưa mẹ tôi ra đồng. thì con mẹ chát sồng sộc đến. Nó chửi cha tôi và đánh tôi, bảo là hai bố con lập tâm lửa nó. Nó sai người nhà nợi quan tài, vứt xác mẹ tôi ra đất, và lột hết quần áo. Nó đốt ngay quần áo cạnh xác mẹ tôi, và cho khinh quan tài về. Rồi chưa đỡ cường tức, nó sai đẻ dẫn tôi ra, gọt gáy bôi vôi tôi. Khi ra cổng, nó còn trợn mắt, dì ngón tay trỏ vào trán tôi và nghiến rằng, Chó sung sướng mà không biết hưởng Đồ ngu như con chó Nó làm đơn kiện cha con tôi bội tín Nhưng may Hôm sau là ngày khởi nghĩa Thấy thanh niên vác cờ đỏ sao vàng Sầm rộ đi biểu tình trong tổng Nên nó sợ không dám lôi thôi nữa Tôi biết cách mạng đem hạnh phúc cho dân nghèo Thì phụ nữ cũng được hưởng hạnh phúc của cách mạng Cho nên hôm chị em rủ tôi lên huyện cướp chính quyền Tôi hầm hở cầm liềm đi ngay Từ thuở bé Tôi mới được đến chỗ gọi là công đường của bọn quan lại. Nhà cửa, đổ đạc sao mà sang trọng thế? Thằng quan béo ụt ịt, mặt tròn như cái cháp trầu. Không trách nông dân chúng ta người nào cũng gầy gò, xanh xao, ốm yếu sách dưới. Đoàn người biểu tình đuổi thằng huyện đi, lập meeting để nói chuyện. Từ thủa bé, tôi mới được nghe những lời lọt tai. Đến lượt một chị phụ nữ đứng lên diễn thuyết Tự nhiên, tôi thấy nao nao cả người. Chị ấy nói hoạt quá. Và hiểu thấu phụ nữ nông dân quá Người nghe vỗ tay nhiều lần Làm lúc thấy chị ấy nói đúng Những cảnh khổ của tôi Tôi muốn nhảy lên Ôm chầm lấy chị ấy mà khóc Chị ấy nói xong Tôi toàn chạy lại hỏi chuyện Nhưng nhìn lại quần áo thân hình tôi Tôi không dám nữa Tôi tủi thân tôi nghĩ Sao người ta cũng là phụ nữ Mình cũng là phụ nữ Mà người ta thì thế Mình thì thế Đêm hôm ấy Tôi luẩn quẩn mãi không ngủ được Tôi thấy nhiều phụ nữ nông dân còn khổ hơn người nông dân nam giới nhiều Làm thế nào cho khỏi khổ với những bọn con chát, thằng tía, thằng khôi Và còn biết bao nhiêu thằng giàu khác Cách mạng đem hạnh phúc thì đem bằng cách nào Tôi đã hơi hiểu thế nào là bình quyền Tôi đã hơi hiểu thế nào là bình quyền Trong cuộc meeting, trai gái đứng lẫn lộn Lại có chị phụ nữ nói Các anh ấy gọi chúng tôi là các chị Nhưng bọn chúng tôi nghèo đói, lại rốt nát nghe duyễn thuyết có câu hiểu, có câu không, thì làm thế nào để hưởng được công ơn của cách mạng? Sau tôi nghĩ ra, là trước hết phải học. Muốn học, phải biết đọc biết viết. Có khôn mới tự giải phóng được mình. Tôi quyết tâm học tập. Xong ba ngày mẹ tôi, tôi về nhà thằng bá khôi, nhưng nó đuổi, bảo tôi là đổ đĩ. Rồi không một thằng địa chủ nào nuôi tôi nữa. Nói rằng, sợ mất lòng con chát. Tôi đành đi kiếm cùi, Mỏ cua bắt ốc Và đào củ mài củ sắn để nuôi thân Vì phải đi kiếm ăn suốt ngày Không thể nào tôi theo được lớp bình dân học vụ xã mới mở Một lần Tôi xin được một quyển sách in cũ Tôi mở ra nhìn những dòng chữ Tôi thấy sướng mắt quá Nhưng không biết nó là những chữ gì Tôi hỏi anh tín những con số đánh thứ tự trang giấy Anh bảo tôi Con nào là số 1 Con nào là số 2 Cho đến số 10 Tôi thích lắm Ngắm nghía mãi Thấy nó giản dị dễ nhớ quá Ngày nào tôi cũng mở từng tờ Phạch que xuống đất để tập viết Khi thuộc 10 số đầu Thì từ số 11 trở đi Tôi đoán lấy Sách chỉ có 78 trang Nhưng tôi có thể viết được đến số 99 Số 100 Tôi không biết phải đi hỏi Học được chữ số Tôi sung sướng quá Tôi viết cả ngày Nhưng làm thế nào để đọc được Thấy chị em học đông học tây Người nào cũng biết đánh vần lõm bõm rồi Tôi càng sốt ruột, tôi thuộc lòng những câu, y tờ có móc cả hai, o tròn như quả trứng gà. Tôi tìm trong sách cũng nhận ra được, nhưng không biết những chữ ấy dùng để làm gì. Vì tôi thuộc kiều nên cố xin được quyển ấy, tôi đem về để học mò. Tôi đếm thấy dòng đầu tiên có sáu chữ, dòng thứ hai có tám chữ. Tôi đoán là câu, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạnh khéo là ghét nhau. Tôi nhận từng chữ như vậy và tập viết cả khối như thế. Nhưng khi hỏi thì người ta bảo không phải chữ mạnh mà là chữ mệnh, không phải chữ ghét mà là chữ cọt. Tôi thắc mắc. Thấy rằng học để thuộc từng chữ thế này thì khó quá. Không thể nhớ hết được, mà có nhớ rồi cũng dễ quên. Và lại không biết đến mấy năm mới học hết. Người ta bảo chỉ học có mấy tháng biết đánh phần, thì chữ nào cũng đọc được. Vì vậy tôi bỏ lối học này. Ngày ấy con mẹ chát chết Thằng bá khôi gọi tôi đến ở Tôi thấy rằng nên cố chịu đựng khổ sở Một thời gian ở nhà nó Thì có cơm ăn và có thì giờ để học Tôi đưa điều kiện với nó Là phải cho tôi đi lớp bình dân Nó đưa điều kiện lại Là nếu như vậy chỉ nuôi cơm không Chứ không trả công Tôi bằng lòng Mấy hôm đầu tôi xin nó cho ăn một bữa cơm Một bữa sắn Chỗ gạo dành được thì nó trả tôi bằng tiền Để mua vỏ tập viết Nó đưa tôi 20 đồng trinh Tôi ra chợ mặc cả mua Chỉ mất 18 đồng một cuốn vỏ bìa đỏ Tôi sướng quá Mở từng tờ giấy trắng tinh ra ngắm Nhưng vì giấy trắng quá Nên tôi tiếc không dám dùng Đến bây giờ Sách ấy vẫn còn nguyên Thẳng khôi không cho tôi đi lớp Nó bảo ở nhà nó dạy cho Tôi chờ mãi Nhưng chưa nào nó cũng ngủ Thấy tôi dục lắm nó ẩm ừ Hẹn lần nên tôi nhất định xin tôi Nó nhiếc Hạng chúng mày thì học làm gì cho nó tốn cơm? Nếu cốt kiếm xăm ba chữ để gửi thư chim trai, đồng chí với đồng chóe thì tao viết cho. Cần gì phải ra lớp? Rời khỏi nhà này để đi ăn mày à? Thầy nó phản động ra mặt, tôi cương quyết bỏ nó, đến ở nhà thằng tránh cổn. Thằng này hứa cho tôi học, nhưng không tán thành cho tôi ra lớp. Xem ý thì nó sợ đến chỗ đông, tôi dễ chuyện trò với trai, mất thì giờ của nó. Chỗ đông người lại là chỗ lắm chuyện, rồi xui nhau, đầy tớ bướng bỉnh với chủ nhà. Lớp bình dân không những là nơi học chữ, mà là nơi dạy nhiều điều khác, có hại cho quyền lợi chúng nó, cho nên nó bảo, mày cứ ở nhà, con hòe nó dạy cho. Con hòe là con nó, lên 7 tuổi, mới vỡ lòng ở lớp 5 trường tiểu học làng. Tôi cho như vậy cũng được, miễn là được học, không học thì thiệt. Và con hòe phí phá, viết rất tốn giấy, tôi sẽ lấy giấy vứt đi của nó để dùng đỡ phải mất tiền mua. Còn hòe học đến phần bằng rồi Nó bắt đầu dạy tôi a bờ cờ Nhưng nó mải chơi quá Ngày nào cũng vậy Nó bảo được mấy phút Thì nó đã chạy mất Học chữ nào tôi cặm cụi viết chữ ấy Viết trái cửa cũng được Miễn là nhớ mặt chữ Tôi học viết toàn chữ in Tôi ôn lại chữ số Tôi đã viết được đến hàng một nghìn Tôi nhặt những giấy của con hòe vất đi Tờ nào trắng thì để sành Tờ nào rách thì dùng ngay Thấy nó có cái bảng đen con Viết bằng phấn, có thể tiết kiệm được giấy Tôi mượn nó và viết bằng vôi Nhưng vì vôi rửa khó sạch Nên nó khóc bắt đền Mẹ nó nghe tiếng chửi tôi Thứ bậc mày thì làm gì mà phải học Để làm hại con bà như thế Tôi đáp Nước độc lập, người dân nào cũng cần học Cho nên chính phủ mới lập bình dân học vụ Nó dài mồm ra nói Phải Học để vào phụ nữ mà làm đi Tôi viết tốn quá Nên chẳng bao lâu phải dùng đến giấy trắng để dành Khi hết giấy trắng Tôi xin vở cũ của con Hòe Viết vào những chỗ chen dòng Bất cứ lúc nào rỗi là tôi tập viết Vợ chồng thằng tránh cổn Thấy mất thì giờ Thì cấm tôi học ngoài buổi trưa Nó nghi tôi ăn cắp để mua giấy Nên cấm tôi lấy bút và mực của con nó con Hòe chưa học hết vần bằng Thì tôi đã biết tất cả vần bằng Bởi vì tôi thấy Vần nào cũng chỉ có một chữ cái chắp lại Đọc giống nhau cho nên không phải học. Vì vậy tôi phải đợi nó, mới học đến vần chắc. Vì viết luôn, tốn nhiều giấy, nên tôi nghĩ ra cách lấy giấy viết rồi, ngầm nước vôi rồi đem phơi. Chữ phai đi, giấy lại trắng. Một hôm đi kiếm củi, tôi ngồi nghỉ ở cạnh một gốc khế. Vì khát, tôi lấy một quả để ăn. Tôi thấy có cây mua, tôi bước một quả, bóp nát ra tay. Màu quả mua hòa với nước khế, nổi lên một màu xanh đặc rất đẹp. Tôi mừng quá, Tôi vót che làm bút Thế là tôi đủ cả giấy lẫn mực Mực màu đẹp như màu mực bút máy Tôi phổ biến lối này cho nhiều cán bộ Ở vùng tôi thiếu tiền mua mực Nhưng giấy ít Nên hết ngay Tôi bèn lấy nón chuối phơi ra xương Ép cho phẳng để viết Tôi lấy nhiều quá Còn mẹ tránh cổn biết Chửi tôi là phá nhà nó và cấm tôi học Nhưng không sức nào cấm nổi Vì tôi ham học lắm Tôi không lấy nón chuối nữa Xin nó cho lá chuối xà Nó không cho, nhưng tôi cứ lấy. Lá có gân nổi lên như những dòng kẻ sẵn, viết bằng que, lại đỡ tốn mực. Nhưng chẳng bao lâu, ở vườn cây chuối nào cũng tả tôi, con mẹ cồn lại cấm tôi lấy lá chuối. Tôi nghĩ chuối này chẳng phải tay nó trồng, nên tôi có quyền dùng. Nó chửi là lấy trộm, đánh tôi một trận rất đau. Khi con hòe học sang vần chắc, thì tôi được học vần chắc. Trong khi chờ nó, tôi đã hướng dẫn được chị bàng cùng ở nhà tránh cồn Học gần hết chữ cái. Chị cầm bút tay trái, tôi tập cho chị ấy viết tay phải. Chị bảng cũng chăm học và chóng biết, nên tôi rất nhẹ mình. Lúc rỗi, hai chị em đấu chữ với nhau cho khỏi quên. Vần chắc, học khó hơn vần bằng, cho nên tối nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ, tôi lấy ngón tay viết ôn lại trên bụng. Hai chúng tôi không có lá chuối nữa, thì lấy que vạch ra đất. Nhưng con mẹ tránh cồn chửi là giác nhà. thấy vợ chồng nó tìm hết cách để cấm đoán chúng tôi học tập. Tôi bực mình quá. Một hôm phải mắng, tôi ăn cơm xong, ngậm tăm rót bát nước để trên tấm phàn, rồi đi nằm. Tôi buồn lấy cái tăm chấm vào nước, gạch trên mặt gỗ. Tôi sướng quá nhổm chồm dậy gọi chị bàng. Này cậu ạ, mình có cách viết thế này không tốn kém, không xác nhà, tha hồ học. Tôi học vẫn chắc nhanh hơn con hòe, vì tôi biết rút kinh nghiệm. Tôi chắp từng chữ, ví dụ o a M, rồi đọc nhanh lên thì thấy là tiếng oam đến những chữ khó như chữ uyên, yêm vân vân tôi mới phải mang sách đi hỏi. Thế là tôi biết đọc trước con hỏi hai tháng nhưng tôi viết toàn chữ hoa in. Chính phủ mở lớp chính trị để đào tạo cán bộ huyện. Tôi vay tiền vợ chồng thằng Chánh Cổn để đi dự. Nói rằng rồi ở bù nhưng nó không nghe. Thế là tôi không ở với nó nữa. Chị gái chị bảng biết nghề đan len. Tôi nhờ chị ấy dạy và vừa học vừa đan thuê. Tôi theo lớp mà tư tưởng không tập trung khi anh cán bộ giảng bài. Có khi tay tôi đan mà mắt lại đánh vần quyển sách vừa mượn được. Cho nên đến lúc thảo luận tôi cứ ngồi im. Tôi không hiểu thì ít nhưng ngượng thì nhiều. Từ thuở bé tôi chưa quen nói trước nhiều người bao giờ. Anh em trong tổ khuyến khích tôi tôi vẫn cứ ít phát biểu nhưng một hôm nói cảnh khổ của bản thân và thảo luận về quyền lợi của giai cấp cần lao thì tự nhiên tôi tranh luận rất hăng cả tổ ngạc nhiên nhưng khi đến vấn đề khác thì tôi lại ngồi im như trước anh em phê bình, tôi hứa sửa chữa nhưng cố gắng mãi mà không được một hôm anh cán bộ nhìn thấy tôi toàn viết chữ hoa in anh dạy tôi viết lối chữ thường thành thử tôi mải mê tập lại không chú ý nghe sàng lớp học sau 15 hôm thì mãn khóa Vì tôi không tiến bộ nên chỉ được đi tập sự giúp một chị cán bộ cũ công tác ở xã. Tôi nói với chị ấy Em mới trình độ thoát nạn mù chữ thì em biết giúp chị cái gì? Em đề nghị với chị cho em một thời gian để học thêm, được đọc thông viết thạo. Chị ấy cười. Thành thử cả ngày tôi mặc kệ chị ấy làm việc, tôi chỉ biết gánh nước, kiếm củi, đi chợ và thổi cơm. Ngoài ra thì hỏi chị ấy tính cộng, tính trừ và học cửu chương. Một hôm chị ấy đi vắng, bảo tôi thay một buổi. Tôi lo quá. Buổi họp hôm ấy, tôi vừa nói vừa run. Tôi nghĩ, làm cán bộ khó hơn đi cày, thì thả cho tôi đi cày, còn hơn bắt tôi phải nói. Chị cán bộ vừa về, tôi trình bày cảm tưởng của tôi. Chị ấy bảo, ăn của nhân dân thì phải tính sao, chứ không tập nói quen, thì làm cán bộ thế nào được. Tôi nghe chị ấy nói tiếng tính mà lo, vì tôi hiểu rằng, Không làm nổi thì phải tính tiền cơm trả nhân dân. Tôi nghĩ thả đi ở như trước thì nhân dân khỏi đòi tiền. Bây giờ lấy gì mà trả? Hôm sau tôi xin về chị cán bộ biết tôi hiểu lầm thì cười chị nắm tay tôi thân mật nói Em đừng thoái chí, cách mạng lôi chúng ta ra ngoài ánh sáng chúng ta phải cố vươn mình mà vùng lên phụ nữ chúng ta không ươn hèn đâu có điều là chịu khổ cực lâu đời nên những khả năng không nảy nở được đời em rất khổ nên dễ có tương lai muốn tránh khổ em đã tự học để biết chữ lại biết học nghề để tự lực cánh sinh không lẽ em lại tranh đấu nửa vời mà không chịu đi tới đích chúng ta phải làm sao cho phụ nữ chúng ta được giải phóng em nên cố gắng phục vụ nhân dân học hỏi nhân dân có cố gắng tự khắc em thấy tiến bộ và vui vẻ lời khuyên bảo ấy làm tôi suy nghĩ tôi thấy nó đúng mãi mãi từ đó bất cứ gặp trường học khó khăn nào Tôi cũng nhớ câu ấy, tôi ôn lại đời khổ cũ và ngẫm đời dễ chịu hiện tại, để thấy khổ vì đâu, dễ chịu vì đâu. Đến nay tôi được thế này, tôi thấy công ơn của cách mạng với giai cấp cần lao thật như trời như bề.